thâu thiên chỉ đạo, tầm 191 Tiếp dẫn đại trận thành, nhưng rơi lộn chỗ Một màn dị thường này, làm mỗi tu sĩ của thần châu sợ nghi người Cũng bao gồm cả mấy thánh nhân của thần châu, quả thực không thể tin vào mắt mình Tiếp dẫn đại trận quan hệ trọng đại, mỗi một bước đều đã phán đoán vô cùng rõ ràng Tùy bước cuối mở đại trận, hơi có chút thấp tấp Nhưng cũng làm trong tình huống có niềm tin cực lớn Sau lại xuất hiện chuyện như thế này vì sao bên tây hạ ngưu châu cũng có một tòa đại trận? vì sao mất trận phía bắc thần châu lại bỗng nhiên mất đi hiệu dụng? ba người câu ly thường ngô vô sinh gần như là cùng lúc nhắm hai mắt lại, tiềm vận thần thức liên hệ hỏi người. sau mấy hơi, bọn họ lại đồng thời mở mắt, đã biết được đáp án, cảm thấy cực kỳ kinh sợ. so sánh với sự kinh sợ của ba vị thánh nhân thần châu, thánh nhân ma uyên lại vô cùng đắc ý, cất tiếng cười to. <cười> người thực sự cho rằng lão phu mạo hiểm nguy hiểm như vậy đi tới Thần Châu là vì ngăn cản các ngươi bày tiếp dẫn đại trận sao? <cười> có thú vị gì đâu. Đoạt lại tạo hóa rồi tiếp dẫn đại trận này của các ngươi dẫn xuống, nhìn dáng vẻ này của các ngươi mới là mục đích chủ yếu mà lão phu chạy tới đây. Người có thể biết được kế hoạch của chúng ta, ta đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bố trí đại trận này cần vô cùng nhiều tài nguyên phải vận dụng nhiều tài nguyên của thế gia trong thần châu cũng dẫn tới rất nhiều người biết được bí mật này tiết lộ ra ngoài thì chỉ là vấn đề thời gian thậm chí người có tâm thông qua việc ba người chúng ta điều động tài nguyên đại khái có thể suy tính ra Phương vị và đặc tính của đại trận bọn ta bố trí cũng không có vấn đề cầu ly đại thánh mở miệng cái mặt lại vô cùng ngụy lạnh chỉ là người làm thế nào có thể thuyết phục được thương đan hải giúp ngươi hai thánh nhân khác cũng tỏ ra trang nghiêm nhìn thánh nhân của Mao Yến. Ví dụ, bọn họ tiềm vận tinh thần truyền âm với Trư Thế Giới đã xác thực được một chỗ mất chợt ở phía Bắc Thần Châu bị hủy diệt. người xuất thủ có quan hệ với Thương Lan Hải. Còn long tộc của Thương Lan Hải trước đây vẫn đứng cùng một chiến tuyến với Trư Đạo Thống của Thần Châu. Thậm chí mấy năm trước sau khi thánh nhân mở miệng đề nghị bên đó cung cấp một lượng lớn tài nguyên quý, đã có địa vị nhất định trong đồng thánh nhân. Và mấy đại tông môn của thần trâu Nhưng chẳng ai ngờ tới Bước cuối cùng này Cũng là do Thương Lan Hải bỗng nhiên Làm ra hành động nhường đó Làm kế hoạch này mất đi không chế Nghe được lời của bọn họ Dương Ma lại cười càng vui vẻ hơn Thấp giọng cười nói Nếu như ta cho các người biết Không phải là do ta thuyết phục bọn họ Mà là con trùng từ giã tâm bừng bừng kia Thuyết phục ta thì sao Có thể làm miệng các người há ra lớn hơn một chút không Ba vị thánh nhân liếc theo một cái, sắc mặt có vẻ khó coi hơn. Thế tùy vô tiên, cửu thánh cận tiền. Người đã tới cảnh giới như bọn họ, lại bị người như vậy châu đùa, thực sự là một chuyện rất khó có thể tiếp nhận được. Không cùng một tập, chắc chắn có suy nghĩ khác nhau. Sau một hồi lâu trầm mặt, câu ly đại thánh lại đùng mở miệng nói một câu. Cũng là sơ suất của bọn ta, hiện tại Thương Đan Hải cũng đã không đáng tin nữa rồi thần Ngô đại thánh khé thở dài một tiếng. Chẳng qua là ta cũng thực không ngờ, cừu đầu trung lại có lá gan lớn như vậy. Người hứa hẹn cho bọn ta điều kiện gì? Vô Tình đạo mẫu tức giận hơn một chút, lúc nói, giọng nói có chút lạnh lùng. Ba Thành, dừng mà nói, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút đắc ý. Không riêng gì Ba Thành những thứ trên trời đó, còn có cả hai cố huyền quan trước đây rơi xuống nữa, cũng lấy Ba Thành đồ đó. Chỉ có điều nghĩ lại, nếu như Lão Vũ qua đây đàm luận với các người, đại khái một thành cũng chẳng có. Nếu như hợp tác với hắn, tốt xấu gì thì cũng có thể có được nhiều hơn một chút. <cười> Quan trọng hơn là, nếu không phải có cơ hội này, ta làm sao có thể xem được bộ mặt như là mất mẹ ruột kia của các người chưa? <cười> Cho nên ta rất thoải mái đồng ý với hắn. Vài câu đối thoại, chuyện đã sáng tỏ sắc mặt của ba vị thánh nhân thần châu đã khó coi tới tận cùng. Lần này quả thực là người đã thắng. Câu ly đại thánh lệnh giọng bờ miệng. Trong giọng nói dần có sát khí bay lên. Nhưng người suy nghĩ thử xem, còn có mạng rời đi không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta đột nhiên biến mất. Trong gia đát cất bước tiến lên giơ tay lên chính đập phong hỏa liên thiên, hung ác hướng xuống bạch ngọc Kinh vọt về phía mười tu sĩ độ kiếp tới từ bao uyên. Dưới lời dẫn như vậy, ông ta vẫn duy trì được lý trí. Biết rừng mà không dễ giết, Thành Đình trước tiên chuẩn bị dọn dẹp sạch những tu sĩ độ kiếp tới từ Ma Uy này. Dẹp sạch đám đó, Ma Uy nhất định cũng sẽ đau lòng, tích cùng cực. <cười> Lão Phùng muốn đi, các người ai có thể ngăn cản được ta? Dương mà có tiếng cười to, đột nhiên vung tay lên, thân hình nướt nhanh về phía sau. Còn con dị trùng long vương kia cũng lạnh ý, lập tức dương cánh về phía y. Y rơi xuống lưng của dị chủng Long Vương ngửa mặt lên trời cười dài Hào khí vạn trượng vùng tay lên quạt. Còn như mười con rối này liền cho các người xả giận nó <cười> Đã quên nói cho các người biết một tiếng Đây là phương pháp luyện thần Mà ta có được từ hai cỗ huyền quan trước đó Chỉ cần mười thân thể kim đan rồi Rót vào đó một luồng đạo nguyên của tu khí độ kiếp Là có thể luyện chế ra mà ngẫu Lấy giả như thật rồi Trong tiếng cười to Y xa người rời đi Một đội mấy ngàn dặm tiếng cười không ngừng truyền tới từ trong hư không. còn một trường kia của Câu ly Đại Thánh hạ xuống, mới rồi còn trông rất sống động, nhưng thập tổ của Mao Uyên đang ác chiến, lại đột nhiên nét mặt đồng loạt nở nụ cười quỷ dị, không dốc đích để tùy tiện một trường này của ông ta đánh xuống. sau vài tiếng rầm rầm, mấy người trước nhất đã nổ tung, huyết nhục văng tung té, khí cơ quả như đại biến. trong quá trình linh khí tán giả có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kim đan bên trong cơ thể của bọn họ. Sau biến cố này, trên bàn câu ly đại thánh cũng không nhịn được, mà hiện ra tàn khốc điên cuồng. Không tiếp tục giết người, mà thuận tay vô một người tới. Pháp lực tuôn ra từ trong bàn tay, làm kinh mạch nhục thân của người, của người đó bị bứt hết ra ngoài. Trong dây đát, đã nhìn rõ tất cả bên trong. Sắc mặt âm trầm xác nhận là thực, tất cả chuyện dương ma nói lại đều là thực. Mời tu sĩ độ kiếp này, đều là ma ngẫu, bởi vì dùng thân thể kim đan luyện chế nên trông giống với chân thần. Bởi vì, cũng có một luồng nguyên đạo bản mạng của bản thân thập tổ Ma Uyên Lúc này bọn họ có thể trong thời gian nhất định Vùng già chiến được sắp xỉ chân thân của bọn họ Hơn nữa thủ pháp luyện thiết cao minh Mà bọn hắn chưa bao giờ thấy Nếu thực sự ngay từ đầu bọn họ để ý hơn Trả sách rõ ràng Thì kỳ thực cũng có thể phát hiện ra một chút mạnh mối Chỉ là tâm cơ của dương ma quá sâu Chớp là chân thân của mình hiện thân Sau khi đại náo một trận Rồi mới gọi họ ra Tình thế lúc đó lại vô cùng khẩn cấp Nếu bọn họ cũng không hoài nghi Mời người này thực hay là giả Dù sao nếu bảo Uyên muốn phá hủy Bạch Ngọc Kinh Phái 10 khối lỗ qua Thì cũng vô dụng thôi Dương ma Ngày hôm nay ta muốn lưu ngươi ở lại đây Trong lừa giận vô tận Cầu ly đại thánh chân đạp ở trên không Điên cuồng đuổi theo ma dương Thường ngô đại thánh Cố với vô sinh lão mẫu liếc nhau một cái Sau đó cũng lên đường đuổi theo Không phải vì muốn truy sát dương ma Thực sự là dứt cơn thịnh nộ, câu ly đại thánh sẽ phải chịu thua thiệt lớn. <cười> Lão nhân kia thoạt nhìn đến đầu đầy bắp thiệt, mà không ngờ lại hãm hại người ta cũng nhanh như vậy đó. Trong sơn cốc, phân hành rung đùi gật gù, không ngừng khen ngợi. Mà ở bên cạnh hắn, đại biểu tỷ bị hắn dùng khốn tiền tác chói giống như là một cái bánh trưng ở trên người cũng hạ cấm chế, không nói chuyện được, ngoài miệng càng không cho nàng nói nổi. Trong miệng đang bị một sấp đầy quả mơ dại lấp này Lúc này đại biểu tề nhất định Đang dùng ánh mắt giết người nhìn phương hành Hận không thể làm thịt cái tiền khốn kiếp này Trên một vạn lần. Ngay cả nàng cũng không biết nhu đồ chân chính của Dương Thần Mới vừa rồi còn thật sự muốn xông ra ngoài Cùng liều chết xung phong với các tiền bối. Kết quả Người này không đến cũng không đi Thờ dịp nàng không chú ý liền đập một cái lên đỉnh đầu mình Hắn cũng không có bản lĩnh giống Tiều Hà Thượng Đập vừa đâu Nhưng lại không té ngất Chỉ có điều cái tiền khốn kiếp này lập tức gieo cấm chế lên người mình Lấy khốn tiền tác trói chặt Ép mình cùng hắn chầm nắng nhìn Chỉ có điều Nói tới nói lui Nếu không phải ở đây quan sát Còn thực không biết đại dương thần có mưu lực sâu xa như vậy Nếu như vừa rồi Mình lỗ mãng xông ra ngoài Không phải là tự nhiên bị duyên địa một cái mạng nhỏ sao Dù sao đại dương thần Mặc dù nhẹ nói nhẹ Nhưng trên thực tế kế sách này Phải trả giá rất lớn Đầu tiên là hồng hoang di trùng Vọt ra từ bao uyên Trong quá trình tấn công Bạch Ngọc Kinh Xác thực là đã, đã chết không ít Lại có 10 đại ma ngẫu Mỗi một cái đều chứa đạo nguyên của thập tổ Tới cảnh giới như bọn họ Đạo nguyên chính là thứ quan trọng nhất Thiếu một luồng đạo nguyên Thực lực của bọn họ chắc chắn đều có giảm xuống Không thể khôi phục lại được Không biết bao nhiêu năm nữa mới tu lại Đương nhiên So với kết quả trước mắt Một phần tổn thất này lại là tuyệt đối đáng giá vừa rồi nàng thực sự Sông ra ngoài Có khả năng lớn sẽ bị tiêu diệt Trở thành khí tử hy sinh vô ích Đừng có chừng ta Nếu không phải ta bắt ngươi lại Ngươi đã sớm bị người ta làm thịt rồi đấy Phân hành tự tay giải khốn Tiền tác trên người đại biểu tỷ Liếc mắt nói Bây giờ không sao rồi Đi nhanh lên đi Ngươi Đại biểu tỷ khôi phục sự tự do Suy nghĩ đầu tiên chứ là muốn đánh nhau Nhưng nhìn thoáng qua không xa lại có bình tĩnh lại Khẽ khẽ thở dài nói Hề hey. Không muốn hồn áo với người nữa Ta đương nhiên là phải lập tức quay lại tịnh thổ Nếu tạo hóa đã rơi vào Ma Uyên Sợ là thần châu và tịnh thổ sẽ lập tức trải qua tranh đoạt địa thế Ai có thể nắm được địa vực trong Ma Uyên Nhiều hơn Thì lúc đó tạo hóa liền tới Có thể nhận được tiền cơ Mà trong Ma Uyên Tịnh thổ ta chiếm cứ rất nhiều ưu thế Người nghĩ thế nào rồi Có muốn đi với ta hay không Phương hành biết nàng đang nói thực Nên cũng nghiêm túc suy nghĩ Bởi vì Ma Uyên vẫn bị coi là danh giới của Ma Châu Mà người Ma Châu đi những nơi khác Thì cũng thường cần đi thông qua Ma Uyên Cho nên thế nhân thường gọi Người của Ma Châu là người tới từ Ma Uyên Nhưng nếu nghiêm túc mà nói Trên thực tế Ma Uyên lại không thuộc Ma Châu Mà chỉ là thông qua nhau Nơi đó chính là nơi cấm kỵ trong tu hành giới Có một vài nơi Có chút quỷ dị Cho hồng hoang duy trùng cũng không thể sinh tồn. Tu sĩ Thần Châu không dám giải dạng đặt chân tới đó tu sĩ Ma Châu cũng không dám Thâm nhập Chỉ có mấy con đường nhỏ an toàn Có thể cho bọn họ thi toàn đi ra đi vào Nhưng mà bây giờ Tạo hóa quyết định rơi vào Ma Uyên Xong phương tiến vào Ma Uyên liền là bắt buộc Bàn về sự lý giải đối với Ma Uyên Thần Châu còn đâu mới kịp Bị kịp Ma Uyên Dù sao trong cuộc diện này Ngay cả hồng hoang di trùng Dường như là cũng hợp tác với tu sĩ Ma Châu Ở một trình độ nào đó Hơn nữa trong ngày thường Ma Châu thiếu thốn tài nguyên Cho nên tu sĩ Ma Châu tiến vào Ma Uyên thám hiểm Tìm kiếm tư nguyên cũng nhiều Cho dù là đối với việc lý giải Ma Uyên Hay là trợ lực như Hồng Hoang Di Trùng Hay là sự chuẩn bị trước đó Thần Châu cũng không chiếm ưu thế Cũng chính vì điểm này Đại biểu tỷ mới lần nữa chính thức đưa ra một lời muốn dẫn Phương Hành đi Như nàng thấy Hiện nay Ma Châu chiếm thế thượng phong lớn Nếu Phương Hành không minh Thì nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác Còn Phương Hành suy nghĩ một đát chợt nói Người thực sự xác định Ta là người nhà các ngươi sao Đại biểu tỷ không ngờ hắn lại hỏi chuyện này Hơi ngẩn ra lạnh lùng nói Có huyết mạch làm chứng Chuyện này giả sao được Không có gì Chỉ là vừa rồi ta bỗng nghĩ tới một việc Phương Hành gãi đầu Bỗng nhiên nhìn đại biểu tỷ nói Nếu như ngươi khẳng định như vậy Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề nhé Đại biểu tỷ có chút ngoài ý muốn Ngồng đầu nhìn hắn Phương Hành nói Cô cô của ngươi Chính là nữ nhân mà ngươi nói là mẹ của ta ấy Dáng vẻ có đẹp góc Đại biểu tỷ khẽ run Có chút xuất thần Hồi lâu mới nói Cô cầu đã từng được xưng đại đệ nhất tiên tử của tịnh thổ Khuynh quốc khuynh thành Phương hành tưởng tượng một cái Gật đầu lại nói Vậy thiên phú tu hành Đại biểu tỷ dường như là có hơi xem thường Đáp Là tiểu bối mà lão tổ tông thương yêu nhất Lại còn là dòng dõi đích tôn của bác minh tộc Ngươi nói xem ừ, hiểu rồi Phương Hành trầm ngâm một chút tại hỏi, thế còn cha của ta thì sao? Trên mặt đại biểu tỷ lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, cười lạnh nói, người nọ cũng là một đời tuấn tài, ngay cả cha ta năm đó cũng từng thua trong tay quán, chỉ tiếc hắn ngay cả vợ con của mình cũng không che chở được, có thể coi là nam nhân gì chứ? Phương Hành mỉu môi nói, ai hỏi ngươi cái này, ta đang hỏi dáng vẻ của hắn nhìn có được hay không đại biểu tỷ nhớ mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Trước đây hắn mặc bạch sam hành tẩu trong tịnh thổ niêm hòa nhất tiếu không biết đã có làm bao nhiêu nước từ của tịnh thổ chưa tu tâm đủ phải đắm mê sau lại đi cùng với cô cô, cũng được người ta gọi là một đôi phu thê thần tiên. Ta đã từng nhìn thấy bức tranh giống như là bọn họ ở trong gia tộc, xác thực nếu nói là nhân vật thần tiên thì quá tầm thường, quả thực không thể dùng từ đẹp để hình dung. Trong lòng của Phương Hành có chút cân nhắc, cười lại nói. Thiên phú tu hành không cần hỏi, có thể trở thành tuấn tài một đời, ha chắc chắn là không thể. Đại biểu tỷ nói, tục truyền hắn từng có con mắt không gì không nhìn được. Lúc hành đầu trong tịnh thổ, từng tranh phong với người ta, thuật pháp của đối phương thi chuyển ra, hắn đại hóa giải trong chớp mắt Có thể thấy là 7-8 phần là thực, trên phần thiên tư này quả thực có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Nói rồi cũng có chút ngạc nhiên tao mày nói Người hỏi chuyện này làm gì? Phân hành cười hát hát Hai tiếng cũng không có đáp Chỉ khoát chặt tay Nói à, Không cần nói nữa Trong lòng ta đã có tính toán rồi Đại biểu tiền ngẩn ngơ nói Tính toán gì? Phân hành lại không chịu đáp yếu ớt thở dài Mất mắt nói à, Cũng không có gì Chỉ là cảm thấy có chút bị ai Chỉ có điều sự mất mắt này chỉ lé lên một cái rồi biến mất rất nhanh hắn vòng mấy tròng mắt cười hì hì nói bắc minh gia có tiền không đại biểu tỷ hết chỗ nói lạnh giọng cười nói không nên dùng từ ngữ như vậy để vũn đục bắc minh gia tịnh thổ ánh mắt phương hành sáng lên có thế lực không đại biểu tử hừ lạnh một tiếng nói cho dù đại dương thần lão tiền bối cũng phải kính đại vĩ bắc minh tập phương hành cười nói à, vậy ta an tâm rồi Chân mày của đại biểu tỷ nhú chặt thấp giọng nói. Vậy rốt cuộc người có đi theo ta hay không? Phân hành quát tay. Lần này trước hết ta chưa đi, ta chợt phát hiện chuyện nào nằm nằm vùng khá là vui vẻ, cho nên quyết định ở lại. Nghĩ cách tiến vào chư tử đạo tràng giúp ma chúng ta. À, à, không đúng, là tịnh thổ. À, giúp tịnh thổ chúng ta là nằm vùng. Thời điểm thích hợp sẽ nội ứng ngoại hợp với các người. À, người cứ nói vậy với lão tổ tổng đi. Vì tương lai tịnh thổ chúng ta, ta sẽ liệu bạn. Nói đến cuối cùng Về mặt nghiêm túc dáng vẻ hùng hồn kinh nghĩa Đại biểu tỷ lại nhìn nhút chặt mày Một lát sau mới nói Là thực hay giả Phương Hành giận dữ chỉ vào mũi của mình Ngay cả việc nằm vùng ta cũng làm Ngươi lại đi hoài như ta Đại biểu tỷ cũng chút lúng cuốn Chấu tay quán nói Ta không có Chẳng qua là cảm thấy như vậy quá nguy hiểm mà thôi Phương Hành nói Cầu phú quý trong nguy hiểm như vậy sẽ lập tức đại công mới kiếm được công đức đại biểu tử lại sợ run nên hồi lâu mới nói nếu người có thể thành công thực sự có thể kiếm được không ít công đức cúi đầu suy nghĩ hồi lâu khẽ thở dài ta cũng biết người đã có chủ ý nếu quyết định vậy thì ta cũng sẽ không ép người cho dù người có là thực tâm hay là giả ý chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ lão tổ tông thực sự hy vọng người có thể trở về những lời này ta cũng không nói gì thêm món đồ này ngươi cất đi nếu như là muốn tìm ta Liên vận chuyển phù vắt này Thì sẽ có thể trực tiếp truyền âm với ta Vừa nói chuyện Lại đưa qua một cái ngọc phù màu đen Thoạt nhìn có chút cổ quái Ồ Phương Hành nhận biết quan sát Nói Không giống với ngọc phù truyền âm bình thường nhỉ Có thể cho nó bắn ra huyện ảnh không Đại biểu tỷ lắc đầu nói Không Chỉ có thể truyền âm với người khác Giữa thần châu và tịnh thổ cách nhau Một mao uyên phát tắc vỡ nát Ngọc phù truyền âm thông thường căn bản không thể dùng. Cho dù là bảo khí có thể bỏ thần niệm vào cũng vô dụng. Nhưng loại ngọc phù truyền âm đặc chế chuyên dùng này lại rất có hiệu quả. Trước đó ta đã dùng nó liên hệ với lão tổ tông. Người mang nó cho dù vào ma uy thì cũng có thể nói chuyện với ta. Được rồi. Phương Hành sảng khoái cất đi, vội vàng chia tay với Đại Biểu Tỷ. Vậy ngươi bảo trọng. Đại Biểu Tỷ có chút lo lắng thở dài, do dự một lát vẫn thời kỳ hỗn loạn dẫn theo quái nuôi rời đi chỉ là trong lòng của nàng lại mơ hồ cảm thấy phương hành có gì đó không đúng lúc đầu sau khi hắn nghe mình nói thân thế của hắn thì vẫn còn có chút cảm giác nặng nề chuyện này cũng có thể hiểu được cho dù là ai khi chợt phát hiện ra thân thế của mình hơn nữa còn lẫn lộn giữa tịnh thổ và thần châu thì chắc chắn đều có chút áp lực nhưng bây giờ hắn chợt có vẻ nhanh nhẹn hơn còn chủ động yêu cầu ở lại thần châu lẻn vào chiêu tử đạo viện nằm vùng có khiến cho người ta có chút khó chịu. Còn phương hành thì cười hì hì, vất vất tay với đại biểu tỷ, hào hứng khiêng bao tài quay trở về nơi phát thuyền. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trong quá trình đón gió mát chạy trốn, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thần bí. Kiếp đạo chúng ta xem ra cần dùng đây. Đại trận tiếp dẫn xuất hiện sai lệch, cả tòa bạch ngọc kình lâm vào không khí căng thẳng. Đại trận đã thành. Cho dù thần tiên tới cũng không thể thay đổi được Phù văn đã rơi vào Ma Uyên Vậy tương lai cơ duyên kiểu quan đã định Sẽ rơi vào Ma Uyên rồi Còn đối với Ma Uyên Cho dù là thánh nhân cũng không nắm chắc Có thể ở đó một tay che trời Chỉ có điều dù sao thánh nhân cũng là thánh nhân Mạnh mẽ vang rội Mưu trí quyết đoán Đành trống điện định ra mưu được Có cùng suy nghĩ với đại biểu tỷ Một cái phù chiếu đành chóng Châu cao trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh Phù văn tự có thần tính Bên trong trăm ngàn dặm tu sĩ tầm thường nhìn lại liền biết được nội dung bên trong đó tạo hóa trời giáng không phải cạnh tranh không đáng yêu nghiệt ma trâu hoành hành làm loạn đại kế của thần châu ta kiều thiên tiếp dẫn đại trận kiều quay rối bên ngoài nên cơ duyên đã bị trách đi định ở ma uyin đệ từ thần châu anh dũng thông trận sắp nhập ma uyin tham gia vào bí mật của thiên địa làm uy danh của thần châu vươn xa hiện tại bạch đọc kinh phụ phù chứa này phàm là người của thế gia tông buôn thần châu đều có thể phụng chiếu tới Ma Uyên đối với Uyển Ma Trùng đoạt triệu dạng Ma Uyên đợi tạo hóa trời giáng đường nhiên sẽ nhận được tiền duyên Thánh Nhân nói rằng Phạm là người có công hiến quân sẽ được gia nhập chiêu tử đạo tràng làm môn đồ của Thánh Nhân làm dạng danh tiên tổ Phụng Thiên chiếu rõ ràng là Phụng Thiên chiếu cho dù là tông môn nào môn phái nào phù chiếu đều giống nhau nhưng mà Phụng Thiên chiếu lại là một loại tối cao tên như ý nghĩa phụ thiên phù chiếu chính là có ý phụ trì ý trời chạm tà lập chính còn chưa tạo thống bình thường sở hữu đạo trường đạo đường tổ kiến chính tu kỳ danh thì cũng thường là phụ thiên ý bạch đọc kinh liệt phù chiếu này vào phụ thiên phù chiếu có thể thấy được sự coi trọng đối với chuyện này hơn nữa thù lao của nó cũng cực kỳ kinh người người lĩnh phù chiếu này nếu người làm được không những có thể chứng được tiên cơ lúc tạo hóa trời dáng mà còn có thể được thánh nhân yêu ái, gia nhập vào trư tử đạo trường. Phải biết rằng đây vốn chỉ là đệ tử của trư tử đạo thống mới có cơ hội. Hơn nữa vốn dĩ là trư tử đạo thống chuẩn bị trước khi huyền vực mở ra mới thành lập mới có thể tiến vào huyền vực. Bây giờ bởi vì tiến biến cố này, mà thay đổi trình tự. Nếu cờ duyên quyết định, sẽ rơi vào ma uyên. Trước giờ phái người vào đó đoạt địa bàn chiến đấu, triệu dặm ở trong ma uyên, chắc chắn là việc bắt buộc phải làm phù chiếu này ngụ ý rằng chiếm được địa vực trong ma uy càng nhiều càng rộng thì công huân sẽ càng lớn dĩ nhiên địa vực đoạt chiếm được này càng rộng khi huyền vực tới thì sẽ có thể chiếm được càng nhiều cơ duyên hơn nhất thời một vực bạch ngọc kinh có bộ số tu sĩ trở nên diên quần chằng nhau chạy tới bạch ngọc kinh đoạt tiền cơ dĩ nhiên dưới bề ngoài diên quần cũng có tin đồn tỏa ra phần phù chiếu này nhìn như là tương lai tiền đồ vô lượng chính là một cơ hội tốt để tu sĩ bền hành có thể thể hiện nhưng trên thực tế nguy cơ trùng trùng muốn vào Ma Uyên tranh đoạt địa vực thì nhất định phải chấm dứt đấu đá với đệ tử Ma Châu đệ tử của Ma Châu là những người nổi danh hiếu chiến dù sao tài nguyên của Ma Châu không phong phú giống như là Thần Châu có thể lớn lên ở Ma Châu không còn phải chấm dứt ra từ trong núi thây biển máu người sống ngoan độc hơn người trước không giống như là nội đấu bên Thần Châu người ở nơi đó đều giống nhau thần châu thiên bất lợi. Sau so hết việc hiểu về thiên về ma uyên, thì tu sĩ thần châu còn kém xa với ma uyên. điểm này xem như là địa lợi không bằng. mà một điểm quan trọng hơn nữa, chính là thiên thời. ma châu đã mưu tính chuyện này hồi lâu. đệ từ các đạo thống cường đại đã sớm chuẩn bị tiến vào ma uyên tranh đoạt địa thế. chính là lúc lực lượng mạnh nhất. mà đệ từ thần châu lúc này đang phân tán ở bốn phương tám hướng. Dù sao kế hoạch ban đầu của các thánh nhân định ra Chính là tạo hóa sẽ áp xuống rất 8 thần quang Cũng chính là trung vực của thần châu Mà đệ tử của chư đạo thống Cũng đều là phân bố quanh trung vực thần trâu Hiện tại Bỗng nhiên xử lại địa điểm trở thành ma uyên Những đạo thống phân bố ở những nơi khác Còn không biết tới lúc nào mới có đuổi kịp qua đây được Cố tỉnh Bạch Ngọc Kinh căn bản Không có thời gian đợi những người đó tới trước Chỉ có thể trước tiên phái một nhóm tiến vào ma uyên Nếu không Đợi gom đủ người, sợ rằng Tô Sĩ Ma Châu sớm đã có chiếm địa vực Ma Uyên, tới thất thất bát bát, lúc đó còn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đệ tử Thần Châu cũng xác định trước và chịu thiệt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba thứ đều không chiếm được, nào còn cơ hội tốt trời ban gì nữa, rõ ràng là cơ hội tốt để chịu chết mà. Chỉ có điều cho dù như thế, thì vẫn có vô số người nhào tới tràn về phía Ma Uyên, lĩnh phù chiếu sát nhập Ma Uyên. Rồi sao nếu thực sự bởi vì nhân tố khác làm thất bại Đó là trời không giúp ta Nhưng nếu như ta ngay cả vào ma Yên này cũng không dám Vậy là do bản thân mình phế vật. Mà bây giờ Ở sát biên giới ma Yên Bên cạnh hãm không đại trận Đã xây lên một cái đài cao hơn ngàn trường Trên đài có thánh nhân tự mình tỏa trấn Ở dưới đài đã có rất nhiều tu sĩ Bạch Ngọc Kinh Đang cố tạo ra ba cái đường hầm đấn Một cái ở một bên rộng rãi nhất Có thể có nhiều đệ tử Bạch Ngọc Kinh Mang theo phù chiếu dựng thân ở trước thông đạo Phạm là có tu sĩ muốn vào Ma Uyên Liền phải để bọn họ hỏi mấy câu Một cái phù chiếu đã được xuyên qua thông đạo Tiến vào Ma Uyên Ở chính giữa thì có một cánh cửa Phạm là người cầm Bạch Ngọc lệnh Sẽ được trực tiếp tiến vào Ma Uyên Một cái bên phải lại bình thường nhất Lại đang không có ai cảnh giữ Hiện nay Phương Hành Thần Tú, Sở từ và Phương Lưu thì cũng đã cài tràng trà trộn vào trong một đám người mênh mông ở gần bạch ngọc kinh, cho bị bất cứ lúc nào sẽ tiến vào mạo uyên. Lúc đầu hắn chỉ muốn vui đùa với tru từ đạo tràng một chút, chưa có điều tình thế nghiêm trọng, thánh nhân không để cho cơ hội, cũng chỉ đành tiến vào Ma uyên trước. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là trên tay còn có một đống bạch ngọc lệnh, vội muốn bán ra nữa. đi tới trước bạch ngọc này, thấy được ba con đường, phương hành điền cũng biết sở từ thần tú nứt cho một cái, mặt nở nụ cười. Trước đó cướp được một đống bạch ngọc lệnh <cười> Là chính xác rồi Nếu sớm biết vậy Có dịu dụng thế Thì trước đây hắn nên bao chọn mới đúng Lúc bạch ngọc đài xây cao lên Trên người bọn họ mang bạch ngọc lệnh Cũng đã ẩn ẩn phóng ra một loại tin tức Lại đang dùng phương pháp bí ẩn này Nói công dụng chân chính của bạch ngọc lệnh Cho tu sĩ biết Đương nhiên Đó là đặc biệt chuẩn bị trong huyền bực Bạch ngọc lệnh chỉ là một cách gọi Quan trọng nhất là một cái ngọc điệp ẩn ở bên trong này. Huyền vực bốn lần dáng thế sớm không có quy tắc giống nhau, đời bị người tu hành nắm giữ cũng được nghĩ cách nhắm vào nó. Mà hai quy củ lớn nhất trong số đó chính là người muốn vào huyền vực, cốt đình cần 40 mươi trở xuống, tu vi không thể đạt đến kim đạt. Hai quy tắc này đã chế ước rất nhiều người đang muốn vào huyền vực tìm kiếm tạo hóa, mong muốn không thể thành. Mà thánh nhân thiết lập thiên đại mưu kế hoàn toàn là mưu tính tỉ mỉ, đương nhiên cũng đã nghĩ tới hai loại quy củ này rồi. Phù kiện ẩn chứa trong bạch ngọc lệnh, chính là trí Chí bảo mấy năm gần đây, được thánh nhân luyện ra. Bảo này ẩn trong bạch ngọc lệnh, tên là Khi Thiên Ngọc Diệp. Đều nói lên người, thì có thể làm hỗn loạn thiên cơ, cho đậy tu vi và cốt đinh của mình, có thể tự do vào huyền vực, không bị quy tắc huyền quan ngăn cản. Chỉ có điều chuyện này, cũng có một cực hạn, chính là cốt đinh không thể ngoài 300 tuổi, Tu vi không thể cao hơn nguyên anh Mà quy củ này cũng là nguyên nhân Một nhóm đạo tử và thần tử Của chư đạo thống Ra sức áp chế tu vi của bản thân Mạnh mẽ ở lại cành giới nguyên anh Bọn họ đã sớm nhận được chút tin tức từ sớm Thì đã chuẩn bị cho hành trình huyền vực này rồi Lúc đầu Loại bạch ngọc lệnh này Thánh nhân chỉ luyện chế 100 miếng Chỉ chuẩn bị một nhóm tiểu bối thần tử Của mỗi đại đạo thống Người có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng Mới có tư cách có được một tấm, người có tư cách có được bạch tọc lệnh mới có tư cách tiến vào Huyền vực. Chỉ có điều bây giờ xảy ra biến cố, bị tu sĩ Ma Châu làm rối loạn kế hoạch, thần châu đã mất tiền cơ, trong chốc lát không ai có thể dùng được, rơi vào đường cùng, ba vị thánh nhân cũng chỉ có thể gấp gáp chế tạo một nhóm Phụng Thiên phù chứng. Phụng Thiên phù chiếu đó cũng thành lực tương tự, có thể che giấu cốt định và khí cơ của tu sĩ khi tiến vào Ma Uyên. Chỉ có điều, dù sao cũng đã gấp gáp chế tạo ra, thần được kém xa so với bạch ngọc này, chỉ có thể cha đệ cốt định quá trăm tuổi, tu sĩ có tu vi chưa tới kim đan đại thừa, hơn nữa thời gian hiếu hạn, sau khi thần được hào hết sạch thì sẽ mất đi được cha rồi. tù sĩ lĩnh phụ thiên phù chiếu này, trước khi tiến vào núi đi kia, chính là được trịnh trọng dặn dò những lời này. còn như núi đi ở bên phải kia, lại ai muốn vào thì vào, muốn có rất nhiều cảnh giới trúc cơ, vốn có rất nhiều cảnh giới trúc cơ, tù sĩ có quyết định mới 40 tuổi tới đây tìm tiền duyên, bọn họ cái gì cũng không cần, chỉ có thể tiến vào huyền vực, cũng có một chút điều kiện không phù hợp, nhưng dự định thừa cơ hội này tiến trước vào mạo uyên, hoặc đạt đoạt bạch ngọc lệnh của người khác, hoặc là thừa dịp trước khi huyền vực phủ xuống mà đuổi ra ngoài, cũng không cần cản từng người một. Ngay đài cao này được dựng lên, từng đám tu sĩ chạy tới, tổng cộng không dưới mười vạn, nhưng có nhiều loại điều kiện quy định, nên người có thể tiến vào bên trong chỉ lác đác đa số người đều do sự bất định, ở lại nơi này vậy xem mà thôi. Cũng có quá nhiều người thực sự có lòng chí tình, nhưng lại không có lực lượng khi thiên. Bạch Ngọc lệnh qua mức quý giá, có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Mà phụ thiên phù chiếu dù sao có thần được hữu hạn, thử hỏi tu sĩ thông thường, sau 100 tuổi có thể tu được cảnh giới kim đan có được mấy người? Cho dù ở khởi nguồn của đạo như thần châu này, với tình huống bình thường có thể kết đan thì cũng thường là ngoài 300 tuổi. Nói đơn giản, thì đừng nói là vật hiếm như bạch ngọc này, cho dù có đưa cách lĩnh phụ thiên chiếu thì cũng phải xem cấp bậc chân truyền như thế nào. Đây chính là cơ hội làm ăn đó. Phương Hành quả thực rất thích quy củ này, sau khi nhận được tin liền nhanh chóng thương lượng với Thần Tú và Sở Tử, sau đó phân cho bọn họ mỗi người 4 năm tấn bạch ngọc này, lặng lẽ giữ đi xung quanh bạch ngọc đài vòng vo tìm kiếm. Không bao lâu, trong mắt đều nhìn thấy một tu sĩ mặc xích hắc bào Cầm hai đại kim đao Ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa Nhìn dám vẻ rất là tức giận Trên người khí cơ quần quật hung thần ác sát Xung quanh trong vòng mười trượng không có ai dám tới gần liếc mắt nhìn qua Hàn đà vì cốt linh và tu vi hạn chế Không vào được quyền phục Phương hành nhắm tới Hắn rộng một cái Liền chấp tay đi về phía trang hắn này Trang hắn tuổi hơi khoảng 240 Tu sĩ tu vi đã kim đan đại thừa Là một tán tu tới từ thần châu đông vực Bồng lai tiên đảo hùng tâm trắng trí vào tới, lại không vào được ma Yên đang tự buồn bực. nhìn thấy một tên hòa thượng dầm quỷ dị đi tới phía mình, thì trong bụng lại càng không vui, hừ lạnh một tiếng, khí cơ trên người nở rộ, muốn hòa thượng này chủ động cút khỏi tầm mắt của mình, tránh làm mình phiền lòng. lại không ngờ tới hòa thượng này làm như là không thấy lửa giận của mình, vẫn cứ đi tới, nhìn xung quanh không có ai chú ý tới, liền nhanh chóng vạch tăng bảo lên, cho y nhìn thoáng qua bài màu trắng ở trong ngực, cà mặt thần bí thấp giọng nói. Vị huynh đài này muốn đẹp không?